kỳ diệu đầu tiên khắc vào lòng ta sâu sắc nhất, những điều kỳ diệu đến sau chỉ vừa thiết vào cái ấn tượng của buổi ban đầu. Chính do những tín ngưỡng Hindu mà tôi có được bức phong cảnh nguyên bản của trí tưởng tượng tôn giáo của mình. Với những thành phố, sông, suối, những bãi chiến trường, rừng rú, những ngọn núi thiên và biển sâu nơi thánh thần, đạo tặc và người thường chen vai thích cánh nhau. Và nhờ thế mà định ra được chúng ta là ai? và tại sao chúng ta lại tồn tại Chính trên mảnh đất Hindu ấy là lần đầu tiên trong đời tôi đã nghe được sức mạnh vô biên của lòng nhân từ Chính là thần Krishna đã nói về điều đó Tôi nghe thấy và đi theo Ngài Thần Krishna đã đưa tôi đến với một người Khi tôi 14 tuổi một tín đồ Hindu đang thực sự hạnh phúc trong niềm tin của mình thì vào một ngày lễ đó Tôi gặp Jesus Christ. Không phải thường xuyên cha có ngày nghỉ lễ, rời vườn thú đi chơi đây đó. Nhưng một lần như thế, cả nhà đi Munna, ngay trên mạng Kerala. Munna là một trại đồi nhỏ nằm giữa một số đồng điền trồng chè cao nhất thế giới. Đó là vào đầu tháng 5, chưa vào mùa mưa, bình nguyên Tamil Nadu nóng nực dễ sợ. Chúng tôi lên tới Munna sau 5 giờ lái xe trên con đường lên núi Hoàng Hoèo khí lạnh trên cao dễ chịu, như thể ta có bạc hà trong miệng Chúng tôi làm những thứ mà người đi du lịch vẫn làm đi thăm nhà mái kè ta ta, đi thuyền trên hồ xem một trung tâm lai giống gia súc Chúng tôi cho những con New Wyrithaus một loài dây hoang, ăn muối, trong khu vườn quốc gia Cha nói với mấy du khách thị sĩ ở đó Chúng tôi cũng có mấy con này ở vườn thú của chúng tôi Quý vị nên đến chơi Pondicherry Wavy với tôi đi loan quanh trong các trại chè gần thị trấn Tất cả chỉ là cái cớ để giữ cho chúng tôi khỏi quễ quại trì trễ mà thôi Về chiều, cha với mẹ cũng yên vị trong phòng trà của khách sạn Đầy đủ tiện nghi, như hai con mèo phơi nắng bên cửa sổ Mẹ đọc sách, trong khi cha tán gẫu với khách cùng trọ ở đó Có ba quả đồi xung quanh thị trấn Wuna Chúng không thể so sánh được với những quả đồi cao, có thể gọi là núi Nhưng ngay buổi sáng đầu tiên khi đang ăn điểm tâm Tôi đã để ý thấy, chúng đều có một điểm nổi bật là mỗi quả đồi có một ngôi nhà cho thượng đế. Quả đồi phía bên phải, ngay bên kia sông, có một đền thờ Hindu bên sườn dấp. Quả đồi ở giữa xa hơn một chút thì có một đền thờ Hồi giáo. Còn quả đồi phía bên trái thì trên đỉnh là một nhà thờ cơ đắp. Ngày thứ tư ở Munna, khi đã về chiều, tôi đứng trên quả đồi phía bên trái đó. Mặc dù đã có học qua một trường mang danh cơ đốc giáo, tôi chưa bao giờ đến bên trong của một nhà thờ. Và lúc đó, tôi định sẽ phải liều làm cái việc ấy. Tôi biết rất ít về đạo cơ đốc. Nó nổi tiếng là có ít thánh thần và đầy rẫy bạo lực. Nhưng nó có nhiều trường học tốt. Tôi đi vòng quanh ngôi nhà thờ. Nó được xây dựng cốt bưng bít cho thật kỹ những gì nó chứa đựng bên trong. Những bức tường dày không có đặc điểm gì màu xanh da trời nhạt và rất cao những cửa sổ hẹp không thể nhìn qua được một pháo đài tôi đến chỗ trái nhà ở của thầy cả cửa mở tôi nắp ở một góc và nhìn xem quang cảnh ra sao bên trái cánh cửa là một cái bảng nhỏ có dòng chữ thầy cả xứ đạo và giúp việc thầy cả bên cạnh mỗi cái tên ấy là một cái hộp nhỏ có cửa trượt cả hai thầy đều đang có mặt trong nhà thờ Cửa trượt trên hai cái hộp đều đang ở về một phía Để lộ chữ có nhà kẻ bằng sân vàng Một thầy đang làm việc ở văn phòng của mình Đưng quay ra phía cửa có bệ ngồi chơi Còn thầy kia ngồi trên ghế dài cạnh cái bàn tròn kê trong quảng lối đi từ ngoài vào gian trong Rõ ràng là nơi để tiếp khách Ông ta ngồi quay mặt ra cửa Tay cầm một cuốn sách Chắc là cuốn thánh kinh Ông đập một lúc ngẩn lên Lại đọc một lúc nữa Rồi lại ngẩn lên gián điệu vừa nhàn tản vừa tỉnh táo và tự tin. Mấy phút sau, ông gặp cuốn sách lại và đặt sang bên. Ông để hai bàn tay vào nhau, lên mặt bàn và ngồi đó, vẽ mặt bình thẳng, không chờ đợi và cũng không thoái lui. Lối vào ấy sạch, những bức tường trắng, cái bàn và những chiếc ghế dài bằng gỗ sẫm màu. Còn vị tu sĩ ấy thì mặc tấm áo tròn trắng tinh, mọi thứ đều xâm chím tôi không phải chỉ vì cái quan cảnh ấy, mà vì một cảm thức tự nhiên rằng ông ở đó, rộng mở và bình tĩnh, sẵn sàng cho bất kỳ ai muốn đến nói chuyện với mình. Một khúc mắt trong tâm hồn, một gánh nặng trong lòng, một vùng tâm tối trong lương tâm, ông sẽ lắng nghe bằng tình yêu thương, và ông sẽ cho ta niềm an ủi, dẫn dắt ta tận tình. Tôi xúc động, những gì trước mặt đã đi thẳng vào lòng tôi, và khiến tôi rung động, ông đứng lên, Tôi tưởng ông sẽ gạt cái cửa dưới của mình sang phía khác. Nhưng không phải, ông lui vào phía trong. Có vậy thôi, để ngỏ cánh cửa từ tiền sẵn vào căn phòng bên trong. Tôi vẫn nhớ rõ mình đã để ý đến điều này. Cả hai cánh cửa ngoài và trong đều mở. Rõ ràng ông và đồng sự của ông đều sẵn sàng ở đó. Tôi ra khỏi chỗ nấp và đánh liều. Tôi bước vào nhà thờ. Bụng thoát hết cả lại. Chỉ sợ sẽ có một người cơ đốc ra chặn tôi lại và quát. Mày làm gì ở đây? Sao mày dám vào nơi thánh thất? Đầu dơ bẩn, cút ra ngay Nhưng không có ai cả Và cũng chẳng có gì nhiều để phải tìm hiểu tôi bước tiếp và quan sát bên trong nhà thờ Có một bức họa Có phải tranh thờ của họ không nhỉ? Cái gì đó như là cảnh lấy người làm con sinh hiến tế Một thượng đế phải được chiều lòng bằng máu Những người đàn bà ngây dại ngẩn mặt đất trời Và những đứa trẻ béo tốt có cánh bay lượng xung quanh một thứ chim thần. Ai là Thượng Đế ở trong đó? Một bên nội sẵn có một bức tượng bằng gỗ sơn. Lại một nạn nhân nữa, sưng vù và đẫm máu với những sắc màu táo bạo. Tôi dán mắt vào hai đậu gấu của bức tượng. Trầy tróc kinh khủng. Lớp da màu hồng bị lột ra trong như những đài hoa. Để lộ hai xương bánh chè đỏ rực như xe cứu hỏa, khó có thể liên hệ cảnh tra tấn cực hình này với người thầy tu trong kia. Hôm sau, cũng khoảng giờ ấy Tôi lại dấn mình vào Người cơ đốc có tiếng là khắc nghiệt Và có nhiều hình phạt nặng nề Kinh nghiệm của tôi với cha Martin Lại hoàn toàn khác Ông thật tốt bụng Ông mời tôi trà và bánh quy Với một bộ ấm chén cứ kêu lăn ca lăn canh Mỗi khi đụng vào chúng Ông xử với tôi như người lớn Và ông kể cho tôi nghe một câu chuyện Nhưng có lẽ Vì người cơ đốc hay thích dùng chữ viết khoa Tôi phải nói rằng đó là một câu chuyện biết hoa Chuyện ơi là chuyện Điều đầu tiên hấp dẫn tôi là sự không thể tin được Cái gì thế không biết Loài người phạm tội nhưng chính con trai thượng đế lại phải trả giá Tôi cố hình dung cha thì nói với tôi Này Pisin Một con sư tử lẻn vào chuồng Lama hôm nay và giết chết mất hai con Hôm qua một con khác giết mất một con hưu đen Tuần trước chính hai con này đã ăn thịt mất một con lạc đà Tuần trước nữa thì chúng ăn bọn cò vạc vô tội vạ Chắc chắn chúng cũng là thủ phạm đã làm mất đi con điêu thử lâm vàng của chúng ta Tình hình không thể chịu được nữa Phải có biện pháp Cha đã quyết định Cách duy nhất để bọn sư tử có thể ăn năng chuột tội của chúng là thế này Cha sẽ cho chúng ăn thịt con Vâng thưa cha Đó là điều chính đáng và hợp logic cần phải làm Xin cho con một phút để tắm rửa Hãy vui hưởng ân Chúa Thởi con trai của ta Sáng danh Chúa đời đời Thưa cha Chuyện lạ đời đến thế là cục Sao lại có thứ tâm lý như vậy được Tôi xin nghe một câu chuyện khác May ra thỏa đáng hơn chăng Chắc hẳn tôn giáo này Cũng phải có hơn một câu chuyện trăm mỹ Tôn giáo là nhiều chuyện để kể lắm Nhưng cha thì làm tôi phải hiểu rằng Những câu chuyện có trước câu chuyện biết hoa mà chẳng thiếu gì thật Chỉ đơn thuần là dạo đầu mà thôi Tính ngưỡng của người cơ đốc Chỉ có một câu chuyện biết hoa Và họ trở lại với nó Chỉ với nó Mãi mãi Với họ thế là đủ Tôi bần thần im lặng suốt Đêm hôm đó ở khách sạn Việc một vị thần phải chịu đựng gian trưng Tôi có thể hiểu được Các vị thần Hindu đều phải đương đầu với trộn cắt, nạc nộ, bắt cóc, tiếm đoạt trong số phận của họ. Ramayana là gì nếu không phải chỉ là chuyện một ngày xui xẻo của thần Rama? Giang trưng, đồng ý, khoảng nạn cũng được, kể cả phản bội nữa. Nhưng nhục nhã, chết, tôi không thể tưởng tượng được thần Krishna chịu để bị lột trần trù, bức bằng roi, diễu cợt, lôi sền sệt ngoài phố, và nhất nữa là bị đóng đăng câu rút. Mà khổ nhất là tất cả những cái đó lại chỉ do bàn tay của bọn người trần mắt thịt. Tôi không nghe thấy có vị thần tiên nào chết. Hoặc ban hiểu lộ không có chịu chết. Quỷ sứ và quái vật thì phải chết, các loài khác cũng thế. Chết hàng nghìn, hàng triệu. Vì thấy chúng sinh ra đời chỉ là để chết. Vật chất cũng thế, cũng tan biến đi. Nhưng thần linh không thể héo tàn và bất dạng vì cái chết. Thế là sai. Linh hồn thế giới không thể chết Ngay cả khi nó ngụn trong một cái bình chứa hữu hạn Điều sai lầm của đấng tối cao cơ đốc giáo Là để cho con ruột của chính ngài phải chết Bởi lẽ Nếu ngôi con mà phải chết Điều đó không thể làm giả được Nếu Thượng Đế tránh thập tử giá Là Thượng Đế giả vờ chịu trận Cho tấn bi kịch của loài người Nó sẽ biến tình yêu của đấng Christ Thành màn kịch hề của đấng Christ Cái chết của ngôi con phải thực mang Martin khẳng định với tôi rằng đúng như thế Nhưng một khi đã là một thượng đế để chết Thì mãi mãi sẽ là một thượng đế chết Có phục sinh cũng vậy thôi Ngôi con phải ngậm cái miếng chết ấy mãi mãi trong miệng mình Thánh ba ngôi sẽ phải ô uế vì thế Vì lẽ có mùi chết bên tay phải của ngôi cha Sự thật ấy sẽ khủng khiếp biết bao Tại sao thượng đế lại mong ước điều đó cho chính ngài Tại sao không để mặt sự chết cho lũ có sinh có tử mà thôi Tại sao phải bôi bẩn cái đẹp đẽ Phải làm hỏng sự hoàn hảo Tình yêu Đó là câu trả lời của cha Martin Còn sự vân lời của đức chúa con thì sao Có câu chuyện thần Krishna hồi nhỏ Bị các bạn mắc là đã ăn một cục đất Bà mẹ nuôi của ngài giá Yashoda đến bên ngài Với một ngón tay trách móc Không được phép ăn đất Thế là hư đấy Bà mắc Nhưng con có ăn đâu thần vô địch trả lời Vị chúa tể của mọi vật lúc ấy Vẫn trá hình là một thằng bé con sợ hãi Há mồm ra Giá sâu đa ra lệnh Krishna làm theo lời bà Ngài mở rộng miệng Giá sâu nín thở Bà nhìn thấy trong miệng Krishna toàn bộ Hoàn chỉnh vũ trụ ngoài thời gian Tất cả tinh tú và khoảng không giữa chúng Bà thấy tất cả những ngày của hôm qua và của ngày mai Bà thấy tất cả các ý tưởng và tình cảm Tất cả thương xót và hy vọng Và ba sợi tao dệt nên vật chất Không thiếu một hòn sỏi Một cây nến, một sinh linh Một ngôi làng hoặc một giải ngân hà nào Kể cả chính bà Và tất cả những cục đất Ở chỗ chính đáng của chúng Thưa Đức Ông, bà nói một cách thành kính Xin người ngậm miệng lại Có chuyện Vishnu đầu thai Làm người lùng Vamana Anh ta sinh quỷ Bali chỉ ba bước đất Bali cười phá lên trước hình dạng nhỏ bé như con vật của kẻ đến cầu hôn con gái mình Cũng như điều cầu sinh kỳ quạt nọ Vua quỷ đồng ý Lập tức, Vishnu hiện nguyên hình trong bóc dáng vũ trụ của mình Với một bước đầu tiên, Ngài thâu tóm hết trái đất Bước thứ hai, lấy hết các cõi trời Và với bước thứ ba, Ngài đá ba Liên văng vào nơi vô định Ngay cả Rama, nôi con nhiều tính người nhất Thậm chí đã có lúc quên Cả bản chất thần linh của mình Khi mãi đánh nhau với vua quỷ Lanca Để cướp lại nàng sai ta Cũng không bao giờ chịu lép một bề Không thể có cây thập tử nào đè bẹp được ngài Khi đã hăng lên Ngài vương khỏi cái tầm cỡ Người hữu hạn của mình Với một sức mạnh không ai có được Và với những vũ khí mà loài người không thể sử dụng được Đó mới thật sự là thượng đế Chói sáng Hùng mạnh Đầy quyền năng Thừa sức để giải thoát Cứu rỗi và trừng trị quỷ dữ. Còn đức chúa con này thì nào là phải đói, phải khát, phải mệt, nhọc, buồn, rầu, lo lắng, phải bị bắt đạt và quấy nhiễu, phải chịu đựng những kẻ theo mình mà chẳng hiểu gì, và phải chịu sự miệng khinh của những kẻ thù địch. Kiểu thần thánh gì thế không biết, là thần thánh nhưng lại nhỏ nhoi bằng người. Đúng là vậy, thì cũng có phép lạ. Đúng thế, phần lớn là phép thuốc thang, một ít khác giúp người khỏi đói bụng hay nhất cũng chỉ là phép ngưng được bảo táp, đi được vài bước trên mặt nước mà thôi. Nếu đó là phép lạ, thì chúng chỉ là những pháp thuật nhỏ, tương tự như những mẹo chơi bài. Bất kỳ vị thần Hindu nào cũng có thể làm hơn thế gặp trăm lần. Vị chúa con này là một ông thần chủ yếu dùng thị giờ của mình để kể chuyện, để nói. Vị chúa con này đi bộ, một vị thần của đám bộ hành, mà lại đi trong một nơi nóng nực với những bước chân hệt như người. Đôi dép cũng chỉ bước qua được những hòn đá trên mặt đường Còn đến khi cần phải vi hành cho nhanh Thì Ngài cưỡi một con lừa bình thường Vị chúa con này là một vị thần đã chết trong 3 tiếng đồng hồ Với những tiếng rên rỉ, thở dốc và những lời than khóc Đó là kiểu thần thánh gì vậy? Cái gì đã là nguồn cảm hứng cho vị chúa con ấy? Tình yêu, cha Martin nói Ngôi con này chỉ xuất hiện có một lần Rất lâu rồi Và thật xa xôi như vậy sao? Trong một bộ lạc không ai biết đến ở một xó Tây Á Quanh quẩn trong mảnh đất của một vương quốc đã suy tàn từ lâu như vậy sao? Bị kết thúc khi tinh đầu chưa một sợi tóc hoa râm Không con cháu, chỉ còn lại những mẫu chuyện tẻ mẻ không đầy đủ Công đức của ngài tiêu tan cùng các buổi như vậy sao? Lượng đã nào? Thế này thì không phải chỉ là trường hợp phát pha bị rung quá mức khi phải bước lên sân khấu nữa Đây là Batman ích kỷ Đây là Batman không có lòng quảng đại và không công bằng Đây là Batman chưa hiển lộ thực sự Nếu Batman sẽ chỉ có một con trai Ngài sẽ phải phì nhiêu như Krishna với bầy thôn nữ kia chứ phải không nào Cái gì có thể biện hộ cho chuyện thần linh mà lại keo kịp đến mức như vậy Tình yêu Cha Martin nhắc lại Thôi xin bái tạ các vị Tôi sẽ đi với Krishna của tôi Chắc thần thánh của người đã chinh phục và cuốn hút tôi đến tận cùng. Các vị cứ việc mà giữ lấy ngôi chúa con lắm mồm và mồ hôi mồ kê nhễ nhại ấy. Đấy, tôi đã gặp gỡ vị thầy cả, đã gây ra lắm chuyện rắc rối tận sữa xưa như thế đấy. Nghĩa là với cảm giác phiền muộn và bất tính ở trong lòng. Trong 3 ngày liền, ngày nào tôi cũng đến uống trà với cha Martin. Mỗi lần khi tách trà lanh canh vào cái đĩa nhỏ và cái thịa lanh canh vào mép nó Tôi lại đưa ra những câu thắc mắc như thế Mà câu trả lời thì luôn giống hệt nhau Ông ta khiến tôi không yên được Vị chúa con ấy Ngày lại ngày Nỗi ân hận đối với ngài cứ bùng lên ngày một lớn Và tôi lại tìm ra những khiếm khuyết của ngài Ông ta lại còn có tính hay thình lình nổi trận lôi đình nữa chứ Đấy, cái buổi sáng ấy Ở chỗ Bethany Thượng đế thấy đói, thượng đế muốn ăn điểm tâm. Ngài tới cạnh một cây vả, không phải mùa nên cây vả chưa ra quả. Thượng đế nổi cáu con trai ngài liền lẩm bẩm. Mày sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái nữa. Và tức thời, cây vả khô héo đi. Đấy là lời kể lại của Ma-chơ, được cả Mark nhắc lại. Chúng thích, Ma-chơ và Mark là hai tông đồ của giê Mỗi người chép lại những việc làm của giê trong một cuốn sách riêng. Về sau thành hai tập trong Kinh Tân ước. Còn gọi là phúc âm Phúc âm của thánh Ma Trơ và phúc âm của thánh Mark Hết chú thích Tôi xin hỏi Cây vả thì có tội gì nếu lúc đó chưa phải đến mùa nó ra quả Cái kiểu gì mà lại làm một việc như thế với cái cây vô tội Bắt nó phải khô héo đi ngay tức thời Tôi không thể xua ngài ra khỏi đầu mình Đến giờ cũng vậy Tôi mất 3 ngày liền chỉ có suy nghĩ về ngài Ngài càng gây phiền muộn cho tôi bao nhiêu tôi lại càng khó quên ngày bấy nhiêu và tôi càng biết thêm về ngày bao nhiêu càng không muốn rời ngày bấy nhiêu Ngày cuối cùng của chúng tôi ở Môn à chỉ còn vài tiếng trước khi chúng tôi ra đi tôi chạy quán quàng lên trái đồi phía bên trái ấy bây giờ nghĩ lại tôi thấy nó như một cảnh trí cơ đốc điển hình cơ đốc giáo là một tín ngưỡng vội vàng cứ xem việc thế giới được tạo nên trong chỉ có 7 ngày thì thấy Ngay cả chỉ là biểu tượng thôi, sự tạo tác ấy vẫn cứ là quá gấp gác. Với một người sinh ra trong một tín ngưỡng, mà một trận chiến vì một linh hồn duy nhất thôi, cũng là một cuộc chạy tiếp sức quá nhiều thế kỷ. Với vô vàng thế hệ nối tiếp nhau, thì cách giải quyết chống vánh của cơ đốc giáo có hiệu quả chống cả mặt. Nếu tín ngưỡng Hindu em đềm trôi như dòng sông Hằng, thì cơ đốc giáo sôi sùng sụt như thành phố Toronto vào giờ cao điểm. Đó là một tính ngưỡng nhanh như chim cắt và hối hả như một cái ô tô cấp cứu. Nó quay tiếp thò lò, hiển lộ trong tức khắc. Ta mất hay còn chỉ trong cái tức khắc ấy. Cơ đốc giáo trải mãi qua bao thời đại, nhưng cốt lõi nó chỉ tồn tại ở một thời, ngay bây giờ. Tôi chạy thoang thoát lên cái đồi ấy. Mặc dù cha hình không có nhà, cha mẹ ơi, cái cửa trượt của cha đẩy qua phía khác. Thế mà, đội ơn Chúa, cha lại vẫn ở đó. Tôi hỗn hện. Cha ơi, con muốn làm một người cơ đốc. Xin cha giúp con. Ông mỉm cười. Bí xin, con đã là vậy rồi đấy. Tận đáy lòng con mà. Ai đã gặp đấng Chris với tấm lòng thành đều là người cơ đốc cả. Con đã gặp ngài ở Môn Na này rồi. Ông vỗ lên đầu tôi. Không phải như người ta vỗ về nhẹ nhàng đâu. Trên đầu tôi, tay ông như đang vang lên. Bum, bum, bum. Tôi tưởng mình sắp nổ tung vì sung sướng Khi nào trở lại, cha con mình lại uống trà với nhau nha Vâng thưa cha Nụ cười của ông thật tốt lành Nụ cười của đấng Christ Tôi bước vào nhà thờ Lần này không còn sợ hãi gì nữa Vì bây giờ nó đã là nhà của tôi nữa rồi Tôi nói lời cầu nguyện dân lên đấng Christ là người đang sống Rồi tôi chạy xuống trái đồi bên trái ấy Để leo lên cái đồi bên phải để cảm tạ vị Chúa tể Krishna đã đem giê người Nazareth người có lọc nhân ái mạnh liệt đến thế vào đời tôi Chương 18 rồi đến lượt đạo hồi chưa đầy một năm sau đó tôi đã 15 tuổi và đang thời thám hiển chính ngay thành phố quê hương của mình Khu phố của người Hồi giáo không xa vườn thú là mấy Một khu cư dân nhỏ, yên tĩnh với những dòng chữ Á Rập và hình trăng lưỡi liềm sơn trên mặt tiền của các ngôi nhà Tôi đến phố Mula Tôi thử ngó một cái vào Jemya Mastri Ngôi đền thờ lớn của người Hồi giáo ở đó Tất nhiên vẫn thận trọng, không dám vào hẳn bên trong Hồi giáo có nhiều tai tiếng và tồi tệ hơn cả cơ đốc giáo Ít thần thánh hơn, nhiều bạo lực hơn và chưa thấy ai nói điều gì tốt về trường học Hồi giáo bao giờ cho nên tôi không định bước vào đó làm gì mặc dù lúc đó chẳng có ai Ngôi đền sạch sẽ và trắng trẻo từ một số cảnh sơn xanh lá cây là một cấu trúc mở chạy quanh một gian phòng trống ở giữa chỗ nào cũng thấy trải những tấm chiếu dài bệnh bằng rơm Phía trên, hai ngọn tháp mảnh vẽ vương lên trời bên cạnh những tàu cỏ xum xuê không có vẻ tính ngưỡng gì rõ rệt Do vậy, có thể khiến cho ngôi đền thú vị hơn là một nơi yên tĩnh và thanh thản Tôi đi tiếp Ngay sau ngôi đền là một dãy nhà ở liền vách nhau với những lối vào có hiên ke Những ngôi nhà sạch sẽ và nghèo nàn vữa trác tường xanh lá cây đã phai màu hết cả Một cái nhà trong dãy đó là một cửa hàng nhỏ Tôi thấy có một cái giá bày những chai nước Thumbs Up bụi bặn Và 4 cái bình nhựa trong Đừng kẹo lỏng chậm bên trong Những món hành chính lại là thứ khác Một thứ gì bèn bẹt tròn tròn Và căng trắng Tôi đến gần Hình như là một thứ bánh bột mì không có men Tôi chọc thử ngón tay vào một cái Cứng như mo Giống như đã để 3 ngày không có ai ăn Ai có thể mua thứ bánh này nhỉ Tôi nhặt hẳn một cái lên tay Và lắc lắc xem nó có gãy ra không Một giọng người tất lên Cậu có muốn ném một cái không Tôi hết hồn Ai cũng biết lúc ấy nó ra sao rồi Mắt hoa chỉ thấy các đống sáng tối Và các bảng màu sắc hình thù khác nhau nhảy loạn xả Còn tâm trí thì đi đóng mất Chẳng còn thấy gì trước mặt cả Cách đó độ hơn một thước Ngồi xếp bằng tròn đằng sau những cái bánh kia là một người đàn ông Tôi giật mình khiếp đến nỗi tay vung lên Và cái bánh bay vèo ra giữa phố Nó rơi tuẹt ngay xuống một bãi phân bò Thôi chết, xin ông tha lỗi cho Cháu không nhìn thấy ông Tôi đính quính, định sửa soạn chạy ù đi nơi khác Không sao Không sao Ông nói bình thẳng Rồi một con bò sẽ được ăn cái đó Cậu thử cái khác này Ông xé cái bánh ra làm đôi Chúng tôi cùng ăn Nó cứng và dai như cao su Mỏi cả răng Nhưng mà dãy no Tôi bình tĩnh lại Bác làm chúng đây à Tôi nói Cốt cho có chuyện Vâng vào đây Để tôi chỉ cho cậu xem Ông đứng dậy Rồi vẫy tôi vào nhà Một căn nhà tuền toàn có hai phòng phòng rộng hơn bị choán lần hết bởi một cái lò nướng là xưởng bánh và phòng kia chỉ ngăn cách bằng một cái rèn tòm tem là nơi ngủ của ông chủ. Đấy lò rải một lớp sỏi nặng. Ông đang giảng giải cho tôi cách nướng bánh trên những hòn sỏi hung nóng kia thì nghe thấy tiếng người sướng kinh cất lên từ phía đền thờ, giọng mũi ngân nga như một dòng chảy uống lượng trên không trung. Tôi biết đó là tiếng gọi đến giờ cầu nguyện nhưng chưa biết kết quả của nó là gì. Tôi tưởng tượng Nó sẽ gọi tín đồ Hồi giáo đến thánh đường của họ, cũng như những hồi chuông gọi người cơ đốc giáo chúng tôi đến nhà thờ. Nhưng không phải vậy. Ông làm bánh đột ngột dừng lời. Xin cậu cảm phiền. Ông nói, chui vào căn phòng bên cạnh, độ một phút, rồi trở ra với một tấm thảm cuộn tròn. Ông trải tấm khảm xuống sàn sửng làm bánh, làm bụi bột mì bóp lên mù mịch. Rồi ở đó, ngay trước mắt tôi, giữa nơi ông làm việc, Ông cầu kinh Có vẻ chẳng ra sao Nhưng cảm giác ấy chỉ là của tôi mà thôi mây quá Ông nhắm mắt lúc đọc kinh Ông đứng thẳng Ông lẩm nhẩm bằng tiếng á rập Ông đưa tay lên hai tay Ngón cái chạm vào giái tay Trông như đang cố lắng nghe lời đáp của ala Ông cúi về phía trước Ông đứng thẳng trở lại Ông quỳ xuống úp tráng và tay xuống sàn nhà Ông ngồi lên Ông phủ phục xuống nữa Ông đứng Ông làm lại tất cả những động tác ấy Sao thế nhỉ? Hồ giáo chỉ là một thứ thể dục đơn giản như vậy ư Một thứ yoga cho những người Dung một Bedouin ở xứ nóng Cái tư thế dễ thực hiện Thiên đường mà không cần phải mất sức gì nhiều Ông làm cả thảy Bốn vòng các động tác giống nhau Miệng lầm rầm liên hồi Khi đã xong, kết thúc bằng một động tác Quay đầu từ trái sang phải Và một hồi mặt tưởng ngắn ngũi Ông mở mắt Mỉm cười bước ra khỏi tấm thảm Và cuộn nó lại chỉ bằng một cái phẩy tay Chứng tỏ ông đã quen lắm với việc đó Ông cất tấm thảm vào chỗ cũ Trong căn phòng bên cạnh Ông trở lại với tôi Lúc nãy tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ Ông hỏi Lần đầu tiên tôi thấy một người Hồi giáo cầu nguyện Đã diễn ra như vậy Chóng vánh, giấc thiếp, thực thể Thầm lặng, mạnh mẽ Trong lần cầu nguyện sau đó Của tôi trong nhà thờ Mùi gối im liền lặng lẽ trước đất Chris trên thập tự giá cái hình ảnh của cuộc hội ngộ bằng xương bằng thịt với thượng đế giữa những bao bột mì kia cứ nghiệm về liên tục trong óc tôi chương 19 tôi trở lại thăm ông ta tín ngưỡng của bác là về cái gì vậy à Tôi hỏi bắt ông phục sáng về chuyện được yêu thương ông trả lời Đố ai đã hiểu được Đạo Hồi, hiểu được cái tinh thần của nó, mà lại không yêu nó. Đó là một tính ngưỡng đẹp đẽ của tình anh em và tinh thần dân hiến. Đền thờ Hồi giáo quả thực là một cấu trúc mở về phía Thượng Đế và Gió Trời. Ta ngồi xếp bằng lắng nghe vị thầy cả cho đến giờ cầu nguyện. Lúc ấy, ta không còn ngồi thành nhóm ngẫu nhiên với nhau nữa. mà cùng đứng dậy xếp hàng, vai kề vai cho tới lúc mỗi hàng người trở thành đặc quánh lại với nhau và tất cả thành một khối cầu nguyện lớn. Cảm giác thật tốt lành khi vần trán ta chạm xuống mặt đất. Ngay lập tức, nó như một tiếp xúc tín ngưỡng sâu thẳng.